Lần này vô song là đi cưới vợ Hắn nhất định phải dùng sính lễ lớn nhất Phải dùng đội ngũ cường đại nhất đến đào hoa đảo xin cưới Dung Nhi về Vì vậy Tây Thi liền trực tiếp để Diệu Đế cùng Ngu Trà đi theo nghe lệnh hắn Không rõ Tây Thi dùng thủ đoạn gì Nhưng lại có thể khiến Ngu Trà cùng Diệu Đế gần như tử trung hơn nữa Hai vị này cũng không giống theo nguyên tắc của Kim Dung cho lắm Dĩ nhiên vô song sẽ không quan tâm giống hay không giống Hắn chỉ quan tâm thực lực của hai người này Ngu trà rượu đế từ lâu không xuất hiện trên giang hồ Chỉ có loại người sống lâu như đồng mũ mới có thể biết sự tồn tại của hai vị ngũ tuyệt đỉnh phong này Về thực lực tuyệt đối không thua kém Long Một đảo chủ nhưng lại hoàn toàn vô danh trên võ lâm Đến cả đám người ngũ bá đương thời cũng sẽ không rõ ràng sự tồn tại của hai người Về điểm này ngu trà cùng rượu đế đương nhiên thích hợp đi theo vô song hơn là Long Một đảo chủ Đoàn người đi theo vô song thậm chí đã có thể coi là một đoàn binh mã, hơn nữa cũng không chỉ có xe ngựa đơn giản mà còn mang theo cả sính lễ, chính là đại sính lễ đi đến đào hoa đảo. Với bản ý của Hoàng Dung, nàng sẽ không cầu vô song vì nàng bỏ sính lễ, không cầu vô song vì nàng phải tiêu hao xa xỉ tài vật nhưng mà vô song thì lại khác, Hán yêu thích nàng, hắn muốn cưới nàng thì nhất định sẽ để nàng không thiệt thòi. Tích xưa có câu vạn lượng hoàng kim cầu mỹ nhân, cái tích xưa này cũng chính là đến từ thời Đại Xuân Thu, đến từ thời Ngô Việt, chủ nhân của tích xưa cũng chính là Tây Thi. Trong mắt vô song, Dung Nhi của hắn có lẽ không xinh đẹp bằng Tây Thi nhưng so với Tây Thi hắn cảm thấy không kém chút nào thậm chí hắn càng yêu thích Dung Nhi, nàng yêu hắn vô lo vô vối nàng yêu hắn vô cầu vô dục. So với một Tây Thi không thể nào biết chân tâm nàng nghĩ gì Vô song thực sự yêu thích Dung Nhi hơn nhiều lắm Cho dù Dung Nhi không muốn Cho dù Hoàng Dược Sư không cần Hắn vẫn muốn mang theo vạn lượng Hoàng Kim đến cầu thân Đến mang nàng về dinh Về phần vạn lượng Hoàng Kim này ở đâu ra Nói thật cũng có chút xấu hổ Vô song trực tiếp ngửa tay xin A Thanh cùng Tây Thi Hắn không biết hai người này có không Nhưng mà hắn vẫn đưa ra yêu cầu Kết quả thì không khó đoán cho lắm, Tây Thi cực kỳ dễ dàng thỏa mãn Vô Song vì hắn xuất ra vạn lượng Hoàng Kim. Hoàng Kim với thế tục có thể rất quan trọng nhưng với cấp bậc người như Tây Thi mà xem, Hoàng Kim cùng gạch ngói sắt vụn cũng không khác nhau bao nhiêu. Đoàn người của Vô Song sau khi đến đông độ khẩu liền dừng chân tại bến cảng này vài ngày, dù sao nhiều người cũng có chút không tiện, gần 200 người liền phải thuê đại thuyền. Muốn thuê đại thuyền cho dù có không thiếu tiền bạc thì cũng phải bỏ ra vài ngày sắp xếp. Vài ngày này vô song cũng ra quyết định. Hắn muốn đưa Dung Nhi đi du lịch, đi ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh đông độ khẩu một chút. Dù sao gần đây hắn cũng không có thời gian bồi tiếp Dung Nhi. Giao phó vài câu với Xuân, Lan, Thu, Cúc. Vô song liền trực tiếp mang Dung Nhi ra khỏi đông độ khẩu, mang nàng ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Lần này ngoại trừ vô song cùng Dung Nhi, hắn cũng chỉ để ngu trà đi theo. Tất nhiên ngu trà không phải bất đắc gì sẽ không lộ diện trước mặt Dung Nhi. Vì không thể đi quá xa khỏi phạm vi đông độ khẩu, vô song cùng Hoàng Dung chỉ chọn đi bộ chứ không dùng ngựa. Khi vừa bước ra cửa thành, hắn lập tức đầy ý tứ mà nhìn Hoàng Dung. Hoàng Dung không hiểu ý của hắn cho lắm nhưng sắc mặt vẫn hơi hơi đỏ lên. Vô song ca ca, ngươi nhìn gì vậy? không đợi hoàng dung đáp, hắn đưa tay ra bế nàng lên bằng hai tay, chân đạp bộ pháp cả người lướt đi trong gió, mang theo lăng ba vi bộ. hai tay bế mỹ nhân cảm nhận hương khí của nàng, nhìn dung mạo hoàn mỹ trong lòng ngực mình, nội tâm vô song bỗng chốc trở nên thoải mái hơn không ít. nói gì thì nói. khoảng thời gian này áp lực của hắn vẫn là rất lớn, cả cơ thể nằm trong vòng tay của vô song, khuôn mặt nếp vào ngực hắn. Hoàng Dung liền triệt để đỏ mặt rồi, vô song ca ca, Dung Nhi tự đi được, người buông Dung Nhi ra đi, vô song nào có đạo lý sẽ buông nàng, hắn chỉ có thể càng ôm càng chặt, như muốn hòa nàng vào cơ thể của hắn vậy, yên tâm, sẽ không ai nhìn thấy, cước bộ của ta rất nhanh, bỏ qua tất cả toan tính, cũng không vì tương lai ngày mai mệt mỏi, vô song triệt để thả lỏng tâm tình theo Dung Nhi chơi một ngày. Xung quanh vô song cùng Dung Nhi lúc này là một cánh rừng lớn, là thảm cỏ mềm mại xanh mơn mờn. Mút tầm mắt chỉ thuần một màu xanh, quả thực cực kỳ thích mắt. Hai tay gối đầu, cả người nằm ngửa trên thảm cỏ, vô song ngậm một ngọn cỏ trong miệng ánh mắt nhìn lên bầu trời cao rộng, cực kỳ thỏa mãn mà cũng cực kỳ lười biếng. Bên cạnh hắn, Dung Nhi lại đang trổ tài nấu bếp, khuôn mặt xinh đẹp toàn bộ đều bị nụ cười chiếm đóng. Vô song ca ca, ăn thôi. Dung Nhi thực sự nấu ăn rất ngon, phi thường ngon. Lần này hai người cùng nhau vào rừng, vô song chịu trách nhiệm đi kiếm củi khổ, đi bắt một đầu gà rừng, về phần người nấu liền để cho Dung Nhi. Món ăn này gọi là gà ăn mày. Tại sao có cái tên này thì vô song cũng không biết. Hắn chỉ biết mùi của nó rất thơm. Hương khí theo làn gió tỏa đi làm bụng vô song réo lên liên tục. Vô song cả người bật dậy, lập tức tiến về đóng lửa, vẻ mặt đầy háo hức. Thơm quá à, thực sự đói nha. Dung Nhi cũng mỉm cười. Hì hì, cái này còn phải nói sao, tay nghề của Dung Nhi vốn là rất tốt. Dập lửa, Dung Nhi nhấc lên que gỗ, đặt con gà nướng béo mập thơm mùi mật ong xuống một chiếc lá khô. Sau đó liền lấy từ đai lưng ra một con dao nhỏ, muốn vì vô song xé thịt. Vô song càng trực tiếp, đưa tay ra bất kể hơi nóng tự mình vặn lấy một cái đùi, sau đó đưa cho Dung Nhi. Dung Nhi vào bếp, muội liền thưởng thức trước nha. Dung Nhi nghe vậy khẽ cắn môi mà đẩy tay hắn. Vô song ca ca, ngươi ăn trước nha. Dung Nhi muốn xem ngươi ăn. Vô song bật cười. Không được, ta cũng muốn xem muội ăn. Hai người cứ như vậy đùn đẩy nhau, tất nhiên mấy cái từ ngữ này tương đối. Nảo tàn, nhưng ai bảo bọn họ là tình nhân đây? Người yêu với nhau vẫn luôn có mấy câu nói, xến, như vậy. Vô song cùng Dung Nhi người đẩy ta đưa nào ngờ một âm thanh lập tức truyền đến. Hai đứa nhóc các ngươi không cần đùn đẩy, để lão khiếu hóa tử ta nhận cho. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 211, đánh vô song lần này đến đây chân tâm là muốn bùi Hoàng Dung hắn không có ý định động võ hơn nữa, chỉ cần nhìn vào việc hắn để Mai Lan Cúc trúc ở nhà liền có thể thấy hắn muốn dành không gian riêng cho Dung Nhi cùng mình. Lúc này toàn bộ tâm tình vô song đều thả lỏng, thậm chí có thể coi là cao hứng, vì cái trạng thái này hắn mới càng muốn thân cận Dung Nhi, càng muốn trêu đùa Dung Nhi nhưng mà nào ngờ nửa đường có kẻ giết ra. Người này thân pháp cực nhanh, xếp trên giang hồ cũng có thể coi là tuyệt đỉnh cao thủ đương thế. Thân pháp như thần long, lăng không lướt đi chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Người này vô song tạm thời nhìn không rõ mặt nhưng thân ảnh chưa đến, âm thanh đã đến trước. Người này tự xưng, khiếu hóa tử. Mấy chữ này đại khái hiểu là, lão ăn mày. Ăn mày thiên hạ này chưa bao giờ thiếu nhưng võ công như vậy, tự xưng như vậy lại thêm dám trước mặt người khác. Tranh giành đồ ăn thì ngoại trừ hồng thất công gia còn có thể là ai? Vô song thậm chí nói cũng không nói. Tay trái vẫn cầm đùi gà. Tay phải cách không chém ra một kiếm. Trong tay hắn không có kiếm nhưng thân là ngũ tuyệt cao thủ. Dùng nội lực ngưng tụ thành kiếm mang. Cách không chém ra cũng không phải thủ đoạn cao thâm gì. Một kiếm này không phải là một kiếm tuyệt sát lại càng không phải toàn bộ thực lực của vô song. Nhưng muốn ngăn cản thế tiến của hồng thất công đương nhiên thừa sức. Quả nhiên dưới một chiêu này. Hồng thất công rõ ràng lùi lại Cả người lộn ra phía sau rồi nhẹ nhàng đạp đất Tất nhiên hồng thất công không yếu Chỉ là hồng thất công lần này rõ ràng đến Cướp đồ ăn Theo ý của ông ta Chỉ cần nhanh một chút cướp lấy con gà kia Sau đó giống như bình thường lên tiếng Lại cho hai đứa nhóc kia một chút chỗ tốt Tất nhiên là không có gì xảy ra Hồng thất công bình thường sẽ không truyền dạy võ công cho người khác ngoại trừ những người ông cảm thấy hợp mắt. Lần này thì có chút khác biệt, cũng tại vì đồ ăn Hoàng Dung nấu quá ngon, quá thơm mới dẫn tới. Hồng thất công không kìm được lòng muốn ăn thử, lại nhìn cái đùi gà đầy béo ngậy kia cứ đẩy đi đẩy lại khiến bản thân ông lại càng lên cơn thèm ăn. Bản ý của hồng thất công là đoạt lấy con gà kia... Sống chết cũng phải cắn mấy miếng sau đó lại tìm chút chỗ tốt cho hai tiểu bối kia Vậy mọi việc đều thuận lý thành trương Hồng thất công là cao thủ cấp bậc ngũ tuyệt Ông chỉ cần dùng một mắt đều có thể nhìn ra Hoàng Dung cùng Vô Song là người học võ Vì vậy Hồng thất công liền nổi lên ý nghĩ chỉ điểm cho hai người một chút đổi lấy món ăn ngon Nào ngờ người còn chưa đến nơi lại bị Vô Song ngăn cản Một chiêu của Vô Song thật ra chẳng có uy lực gì Đây đơn giản là thị uy, một chiêu này uy lực không đủ nhưng thắng ở bất ngờ, Hồng Thất Công vì không ngờ vô song có thể cách không xuất trưởng vì vậy mới lùi lại, vì vậy mới không thể tiến thêm. Trung quy lại, về mặt đạo đức Hồng Thất Công vẫn là sai, vì sai khí chẳng liền yếu. Hồng Thất Công ánh mắt lập tức quan sát vô song, vô song cũng quan sát ông ta. Về một mặt nào đó, vô song không thích Hồng Thất Công. Không phải là chán ghét mà đơn giản không thích, vì chỗ đứng khác nhau từ đó tất nhiên không thích. Thứ nhất Hồng Thất Công không thể cho vô song cái gì, lúc trước ông ta kể cả dạy hàng long cho vô song, vô song cũng không thể học được. Hắn không đủ dương cương mà học hàng long, chỉ sợ đánh ra một trường hàng long cũng dẫn đến tử tổn cơ thể, dính phải nội thương. Về phần lúc này vô song nắm giữ âm dương hoàn mỹ đạo thể nhưng mà khi nắm giữ loại thể chất này... Hàng Long đối với hắn trở thành có cũng được mà không có cũng không sao Hàng Long không thể làm chiến lực vô song tăng lên Cũng sẽ không làm chiến lực vô song giảm xuống Giữa hai người không tồn tại quan hệ lợi ích Thứ hai là vị thế Hồng thất công đứng đầu cái bang Cái bang ở đâu thì cũng là thế lực ngu chung với triều đình Trong khi con đường của vô song đã mặc định không thể theo triều đình Thế giới trước Hắn là con trai thiên vương Hắn là Tây Vực Thiên Long Giáo Dư Nghiệt. Bất kể hắn có muốn báo thủ cho phụ thân hay không thì tương lai Đại Thanh chỉ cần phát hiện ra thân thế của hắn tất nhiên sẽ diệt trừ. Còn ở thế giới này, hắn giấu sao cũng đứng về phía người Kim, đã đứng về phía Kim Quốc đương nhiên không thể lại ra sức cho Tống Triều. Về một mặt nào đó, bất kể thế giới nào trong tương lai Hồng Thất Công đều là đối địch của hắn. Hồng thất công không thể mang lợi cho vô song mà chỉ có thể mang hại cho hắn. Về mặt tính cách thì sao? Mỗi cây mỗi hoa mỗi người mỗi tính, tính cách con người vốn là khác nhau. Rất nhiều người thích hồng thất công hào sảng, hào hiệp thích làm việc nghĩa không lưu danh. Thích nhàn vân giã hạc không màng quyền thế nhưng mà vô song lại không thích. Hắn làm người trung quy có mục tiêu. Trung Quy có tham vọng của chính mình, nếu muốn hắn bỏ qua tất cả vân du Tứ Hải, hắn chỉ sợ cười nhếch miệng mà bỏ qua. Nếu Hồng Thất Công lấy Tứ Hải là nhà thì vô song hắn không giống, hắn muốn có một ngôi nhà của riêng mình, một mảnh đất của riêng mình nơi mà hắn có thể trở về, có thể nghỉ ngơi, có thể cùng nữ nhân của hắn nói nói cười cười vô lo vô nghĩ. So với Hồng Thất Công... Vô song vẫn thấy mình hợp với cha vở tương lai hoàng dược sư hơn. Hồng thất công không thích trói buộc còn vô song lại lấy trói buộc làm sức mạnh. Hai người trên căn bản tính cách đã khác nhau. Tổng kết lại, vô song vẫn là không nghĩ ra hồng thất công có điểm này để vô song phải bán sắc mặt. Đặt miếng đùi gà xuống, vô song ngước mắt lên nhìn hồng thất công, ánh mắt lé lên. Lão ăn mày, tốt nhất nên rời đi đừng làm mất nhã hứng của ta. Hồng Thất Công lần này liền ngây người, khuôn mặt của vô song hiện nay bị một tấm mặt nạ che đi chỉ lộ ra nửa miệng dưới. Thứ duy nhất mà Hồng Thất Công có thể nhìn thấy ở vô song chỉ là ánh mắt lạnh mà thôi. Hồng Thất Công thật sự cảm thấy không có ý tư, đây là lần đầu tiên ông bị đuổi. Không phải người Trung Hoa có truyền thống kính lão đắc thọ sao. Hồng Thất Công năm nay cũng gần 50 tuổi có thể coi là lão nhưng mà trong miệng Vô Song căn bản không tìm được nửa phần cung kính. Cái này cũng chẳng kỳ lạ, dù sao tính hết hai đời Vô Song hắn chỉ sợ sống cũng gần 50 năm, tuổi tác đâu có thua Hồng Thất công. Đến cả đồng mộ hắn còn coi như muội muội mà bắt nạt, đến cả Tây Thi sống ngàn năm hắn còn ôm ấp thân mật qua. Hồng Thất công tính là gì? Hồng Thất công dù sao cũng là bang chủ cái bang. Là một trong ngũ bá đức cao vọng trọng. Bị một tiểu bối giang hồ đuổi đi như vậy vẫn là lần đầu tiên. Đương nhiên theo hồng thất công thì vô song rõ ràng không nhận ra ông ta. Vì không nhận ra mới dám nói ra cái khẩu khí này. Tiểu tử khá lắm. Tuổi trẻ mà võ công đã không tệ bất quá lại không biết trời cao đất dày. Ngươi có biết lão phu là ai chăng? Ở bên cạnh vô song, Dung Nhi đã đưa tay ra nhẹ kéo vặt áo của hắn. Nàng đúng là sợ Vô Song đắc tội Hồng Thất Công. Dung Nhi đương nhiên sẽ phải nhận ra Hồng Thất Công nhưng mà nàng cũng có chút thắc mắc. Lần trước đi từ Yến Kinh đến Tây Hạ, Vô Song đã phát hiện ra cha nàng, sau đó cũng phát hiện ra Hồng Thất Công. Đáng lẽ Vô Song không thể không nhận ra Hồng Thất Công mới đúng. Nếu Vô Song đã nhận ra Hồng Thất Công vì cái gì lại đắc tội vị tiền bối võ lâm này? Như giải đáp thắc mắc cho Hoàng Dung cùng Hồng Thất Công. Vô song thản nhiên nhếch vai, bắt cái mà thôi, có cái gì không biết, lại nhìn đến con gà đặt trên lá, vô song ánh mắt lé lên một tia thú vị, lão ăn mày, thế này đi nếu ngươi thắng được ta, ta liền phân cho ngươi một nửa dù sao hai chúng ta cũng ăn không hết, nhưng mà nếu ngươi thua đây, dù sao trong thiên hạ ngụ bà, bắt cái cũng là yếu nhất, chiến thắng cũng không khó cho lắm. Hồng Thất Công thật ra vẫn là dễ nói chuyện vô cùng bất quá nghe vô song nói vậy ngay cả tượng đất cũng có ba phần giận dữ. Tiểu tử, khẩu khí thật lớn, không biết là lão bất tử nào đào tạo ra ngươi. Vô song biểu cảm thế nào thì Hồng Thất Công không có nhìn ra nhưng mà ánh mắt của hắn lại tràn ngập coi thường. Cái ánh mắt này làm Hồng Thất Công rất bực bội. Sư phụ của ta, ngươi đã nghe danh trường sinh chân nhân, trương tam phong chưa? Hồng thất công vốn tò mò, vốn muốn biết sư thừa của vô song là ai mới khiến hắn coi trời bằng vung như vậy nhưng mà Trương Tam Phong là ai? Tuyệt đối chưa nghe thấy. Thế giới này dừng lại ở trước thời ỉ thiên thậm chí là trước thời Thần Điêu Đại Hiệp. Bác cái nghe thấy danh Trương Tam Phong mới là lạ. Thấy vẻ mặt bắc cái như vậy, vô song lại nhuền miệng cười. Vậy đã nghe danh Quỳ Hoa Lão Tổ chưa? bắc cái lại một lần nữa không hiểu căn bản chưa nghe, cẩm đế nghe chưa, đao kiếm môn, đao tôn nghe chưa, tử ngọc sơn, vô hà chân nhân nghe chưa, tự mình hô ra một đống cái tên mà đối phương căn bản chưa từng nghe, vô song liền bĩu môi. nhân vật đỉnh cấp trong thiên hạ đều chưa nghe, vậy lấy tư cách gì nghe tên sư phụ ta? cảm thấy có chút thú vị, vô song lại đổi giọng, chỉ thấy hắn thở dài một hơi, ánh mắt hiện chút tiếc nuối. Hây đi, cô văn quả lậu, cô văn quả lậu, chúng ta vẫn quay về việc con gà này thì hơn, chúng ta cũng chỉ có một con gà mà thôi, ngươi thắng, mà thôi ngươi căn bản không thắng được, chuyển sang ngươi thua đi, ngươi thua ngươi lấy cái gì ra đánh đổi. Bắt cái sống cả đời, lần đầu tiên còn gặp cái trường hợp này. Thấy kẻ tự ngạo đã nhiều nhưng tự ngạo cuồng như vô song trần đời chỉ có một thậm chí bác cái còn đang suy nghĩ mấy cái tên vô song đọc ra vốn không tồn tại. Tiểu tử khá lắm, dám trêu đùa lão phu. Không giáo huấn ngươi một trận lão phu liền không phải hồng thất công. Chưa đợi bắc cái xuất thủ, vô song trực tiếp bữu môi. Đã nói ngươi không thắng được, cứ nói chuyện thua trước đi, ngươi thua thì lấy cái gì ra đánh đổi. Ta nhìn lão từ trên xuống dưới cũng không có vật nào đáng giá. Có thể có cái gì ra đặt cực. Bác cái triệt để nộ khí công tâm. Tay nắm đả cầu bổng Ánh mắt xoáy thẳng về phía vô song. Tiểu tử khá lắm. Nếu lão phu thắng lão phu không chỉ lấy đi con gà ăn mày kia. Lão phu liền muốn đánh cho ngươi thành đầu heo. Về phần lão phu thua. Ngươi muốn sao cũng được dù gì lão phu sẽ không thua. Bác cái nói xong. Chân đạp bộ pháp tay lại nắm đà cầu bổng cứ như vậy tiến về phía vô song, thân pháp siêu cường, ở sau lưng vô song, vẻ mặt hoàng dung triệt để trở nên lo lắng nhưng nàng cũng không có lên tiếng. Nàng hiểu vô song, nàng vô điều kiện tin tưởng nam nhân yêu mị này, nàng cảm thấy vô song có gì đó không đúng nhưng nàng sẽ không nói ra hơn nữa nàng cũng biết nam nhân của mình không nắm chắc tuyệt đối không làm. Hắn dám chiến với bắc cái tất nhiên có tự tin của chính mình Đây chính là sự thông minh của nàng Nếu theo nguyên tắc nàng ở bên quách tĩnh Nàng sẽ tự lựa chọn mình trở nên thích hợp nhất với đối phương Nhưng mà hiện nay nàng thuộc về vô song Nàng liền thay đổi để thích hợp nhất với nam nhân của mình Bác cái rất tự tin vào thân pháp của mình Bất quá bắc cái còn chưa kịp lại gần vô song Cùng Hoàng Dung thì liền kinh hồn táng đảm mà lùi lại Ông cảm thấy có một cái bóng còn nhanh hơn mình, đang lướt đến. Vô song lần này mang kiếm bên người bởi hắn đã học thành tịch tà kiếm pháp bất quá hắn không muốn động kiếm bây giờ. Vô song lựa chọn chính là thiên sơn chiết mai thủ cùng thiếu lâm long chảo thủ. Bác cái cũng không hổ là bác cái. Ông cho dù bị tốc độ của vô song làm cho khiếp sợ nhưng cũng không luống cuống. Một lần nữa bị vô song làm phải lùi lại, đả cầu bổng xoay tròn trên tay. Dùng đả cầu vòng tiến lui tự nhiên, cùng vô song cận chiến. Đây là lần đầu tiên vô song sử dụng quyền pháp mang theo sự uy mãnh Lần đầu tiên hắn cảm nhận được thế nào dương cương võ học. Cảm giác nóng rực chảy trong kinh mạch quả thực khiến vô song phấn khích không thôi. Từng quyền từng quyền mang theo dương cương nội lực lại kết hợp với cơ thể như thép nguội của hắn tạo cho vô song thế không thể đỡ. Bắt cái lại khác. Ông không sử dụng quyền pháp nhưng đả cầu vòng của ông như có sinh mạng. Cho dù bị áp sát thì trong khoảng không nhỏ bé cũng như có vô số bóng gậy xuất hiện. Ngăn cản quyền pháp của vô song, mỗi côn đều cực kỳ mềm mại, cực kỳ uyển chuyển. Hai người trong phút chốc liền loạn thành một đoàn. Nhiều năm trước, vô song từng nhìn thấy quách tĩnh cùng viên thừa chí chiến đấu. Khi đó hắn cảm thấy hai người rất mạnh, mạnh tựa thiên nhân vậy. Hắn còn tự hỏi không biết bao giờ mình có thể đạt đến ngưỡng cửa của hai người. Lần đầu tiên vô song nhìn thấy bác cái, hắn liền muốn mặc kệ tất cả mà chiến. Hắn có lẽ đã rất gần cái độ cao của quách tĩnh cùng viên thừa chí năm xưa. Quyển hai chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 212, Chiến lực của vô song, thế nào gọi là kinh hãi? Người hiểu rõ nhất hai từ này hiện nay chỉ sợ là Hồng Thất Công. Trong mắt Hồng Thất Công bản thân Vô Song cực kỳ trẻ tuổi, cho dù ông không nhìn rõ dung mạo của Vô Song nhưng vẫn có thể chắc chắn được điều này. Cái gì cũng có thể làm giả nhưng ánh mắt rất khó thay đổi, trong mắt của Vô Song không có sự tang thương của tuổi già, không có sự tàn phá của năm tháng. Quan trọng nhất, Hồng Thất Công nhận ra người bên cạnh Vô Song Nếu không phải nhận ra Hoàng Dung có lẽ Hồng Thất Công chưa hẳn đã hiện thân, chưa hẳn đã vì một con gà ăn mày mà ra tay cướp đoạt. Đầu tiên Hồng Thất Công đã gặp qua phùng hành, Hoàng Dung khuôn mặt có đến 8 phần giống mẫu thân của mình. Hồng Thất Công liếc mắt liền có thể biết đây là thiên kim tiểu thư nhà Đông Tà. Thứ hai, Hồng Thất Công lần này hiện thân cũng là nhận lời nhờ vả của Đông Tà. Bản thân Hoàng Dược Sư muốn nhờ ông tìm tung tích con gái sau đó đưa Hoàng Dung trở lại đào hoa đảo. Ở cái đất Trung Nguyên này, muốn tìm ai có lẽ đúng là vẫn phải đi nhờ Hồng Thất Công, đi nhờ thế lực của cái bang. Lần này Hồng Thất Công đến đây không phải ngẫu nhiên, ông tìm ra được tung tích của Hoàng Dung liền quyết định động thân một lần. Vô song là nam nhân của Hoàng Dung, cho dù từ mặt nào xem xét hắn cũng không thể nào là cao thủ thế hệ trước. Nhất định là thiên tài trẻ tuổi thế hệ này Nhưng mà thiên tài trẻ tuổi trong võ lâm Từ khi nào xuất hiện kẻ đáng sợ như thế này Hồng thất công vốn bẳng thấy đệ tử Kiều Phong của mình Là người mạnh nhất trong thế hệ tương lai của võ lâm Nhưng mà nhận định của ông hiện nay bắt đầu lung lay Vô song cùng hồng thất công hai người tới tới lui lui Tàn ảnh xuất hiện bốn phương tám hướng Nhưng mà từ đầu đến cuối hồng thất công chỉ có thể thủ Căn bản không thể tấn công Tốc độ của vô song quá đáng sợ, đáng sợ đến mức hồng thất công triệt để bị áp chế, muốn thoát ra cũng không nổi, muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người lại càng không nổi. Ban đầu quyền pháp của vô song là điển hình theo con đường dương cương, hồng thất công còn có thể dùng tá lực đả lực nhẹ nhàng cản lại nhưng mà càng đánh hồng thất công lại càng giật mình. Quyền pháp của vô song lúc này rất lạ, phi thường lạ, lúc thì dương, lúc thì lại nhu, chợt dương chợt nhu. Trong dương có nhu, trong nhu có dương, gần như không biết đường nào mà để phòng. Dạng quyền pháp này cho dù là Hồng Thất Công tung hoành giang hồ không biết bao nhiêu năm cũng chưa từng nhìn thấy. Hồng Thất Công là một trong ngũ bá, ông đã chạm đến đỉnh cao của võ học, lấy trí dương sinh nhu. Trong quyền của ông có đủ cả cương cả nhu nhưng mà ông có thể cảm nhận rõ ràng từng quyền từng quyền của vô song không phải là cảnh giới võ học. Cảnh giới võ học dù sao cũng có thể nhìn ra một chút, ví dụ cái gọi là trí dương sinh nhu, trước muốn có nhu liền phải đạt đến trí dương. Về phần quyền của vô song, lúc mạnh mẽ như mặt trời trói trăng lúc lại uyển chuyển như nước chảy mây trôi khi thì liên miên bất tuyệt như thác nước từ trên cao đổ xuống. Hồng thất công cảm thấy vô song không phải dương, không phải... Âm cũng chẳng phải... Âm dương kết hợp mà là một loại trạng thái kỳ diệu hơn Tương tự như âm dương hợp nhất Càng nghĩ hồng thất công càng cảm thấy kinh hãi hơn nữa Vì thân thể cùng tốc độ của vô song đều quá mức biến thái Dẫn đến long trảo thủ trong tay hắn cực kỳ đáng sợ Không cần nội lực gia trì Không cần biến chiêu huyền ảo Chỉ cần dựa vào độ cứng cơ thể cùng tốc độ gia chiêu là quá đủ Long trảo thủ của vô song chẳng qua là hán học lén từ chỗ kiều phong hơn nữa vô song lại càng không có hứng thú đi nghiên cứu chuyên sâu môn võ công này. Hỏa hầu nắm giữ đương nhiên không đủ, biến chiêu cũng không nhiều rất dễ có thể nhìn ra nhưng vẫn y nguyên cực kỳ đáng sợ. Hồng thất công rốt cuộc cũng biết, ông không thể dùng tư thái thăm dò, dùng cái vẻ bề trên chỉ điểm đối với vô song nữa. Chỉ thấy ông đột nhiên bất chấp ánh quyền của vô song, một đường tiến lên cầu lan lộ, vô song ánh mắt rốt cuộc cũng biến đổi, hắn biết bắc cái đánh thật rồi. Vô song không có quá nhiều hứng thú với hàng long, như đã nói đối với hắn hiện nay hàng long có cũng được, không có cũng chẳng sao bất quá đả cầu bổng pháp thì lại khác. Hắn vẫn cực kỳ vừa ý với môn, bổng pháp, này, chỉ thấy bác cái xoay ngang đả cầu bổng mạnh mẽ dùng cường lực chặn lại thế công của vô song, cổ tay khẽ chuyển lại một chiêu đánh ra, bổng đà song khuyển, cả người bắc cái nghiêng đi, đà cầu bổng phát lực một thật mạnh vào hai chân vô song, vô song chân đạp mỉ ảnh, cả người như gió lướt về phía sau, bắc cái không dừng lại, lấy một tay chống thân thể, dùng sức một tay đập vào mặt đất, cả người bắn về phía vô song, đà cầu bổng đập thẳng về phía mặt hắn, tả đà cầu bối, một chiêu này phi thường diệu. Cổ tay của bác cái như không xương, trong một chiêu đâm thẳng lại xuất hiện vô số ảo ảnh cùng đâm tới. Căn bản rất khó nhìn ra đâu là ảo, đâu là chân thực. Vô song thấy vậy, ánh mắt càng ngày càng hào hứng. Bàn tay cũng đưa ra, chân không hề động mượn thiên sơn chiết mai thủ mà ngăn lại một chiêu này. Một chiêu của bác cái có vô số biến ảo nhưng vô song hiện nay lai có chút giống thiên thủ quan âm. Hắn đứng im một chỗ. Cổ tay liên tục chuyển động, một đường phá tan toàn bộ ảnh bổng đồng thời cũng nắm luôn lấy đả cầu bổng đang đâm tới. Thấy gậy bị vô song nắm lấy, bác cái lập tức buông tay, ngao khẩu đoạt trượng. kình lực kinh khủng từ bác cái xuất ra, từ cổ tay truyền vào thân gậy khiến đả cầu bổng bỗng chốc như tên lửa được bắn đi vậy. Cho dù là vô song cũng khó mà giữ được nó lập tức cũng buông tay đồng thời hắn cũng làm ra né tránh bởi hướng cây gậy này bị bắn đi chính là cổ họng vô song. Vô song xoay tròn trên mặt đất như con quay lướt sang bên phải thì cùng lúc bắt cái ngửa ngực cả thân thể lại, chân trái đưa lên cao đá vào đả cầu bổng, sau đó một tay đưa ra nắm lại lấy gậy, cả người cũng chuyển động về phía sau. Tay nắm thật chặt đả cầu bổng, nội lực của Bắc Cái điên cuồng bành trướng, cả người ông ta bỗng chốc như liệt nhật vậy. Hiểu tử võ công thật sự không tệ, bất quá lão phu lúc này liền không nương tình. Bác cái đang muốn nói vài câu ý bảo vô song cẩn thận nhưng lập tức phải câm miệng lại bởi một luồng trí dương trí cương trưởng lực đánh thẳng về phía ông ta. Dương ca thiên quân, đây là lần đầu tiên, vô song xuất ra thiên sơn lục dương trưởng. Lúc trước vô song nghĩ thiên sơn lục dương trưởng bao gồm sáu trưởng pháp trí dương trí cương nhưng mà hắn sai rồi. Lục. Ở đây không phải là số chiêu thức mà là quẻ tượng trong âm dương, là biểu tượng quẻ âm của Đạo Kinh. Thiên Sơn Lục Dương Trưởng là trường pháp trí dương trí cương trong thiên hạ nhưng điểm đặc biệt nhất của nó chính là biến đổi. Thiên Sơn Lục Dương Trưởng có thể đốt sạch âm nhu trong cơ thể, toàn bộ chuyển hóa thành dương cương, một đòn xuất ra đạt đến trí dương trí cương trạng thái. Hàng Long Thập Bát Trưởng còn có thể trí dương sinh nhu. Chí cương sinh chí nhu nhưng mà thiên sơn lục dương trưởng chính là thuần dương, đốt sạch nhu đổi thành dương, không cầu biến hóa, không cầu hậu kình, thắng bại tại một chiêu, lấy dương cương đốt cháy vạn vật. Tất nhiên với dạng người như đồng lão liền không cần, biến đổi, nàng trời sinh đã thích hợp nhất với thiên sơn lục dương trưởng này. Người bình thường ngay cả đi theo dương cương con đường, ngay cả học thành thiên sơn lục dương trưởng chỉ sợ sau này tất có hậu hoạn tại thân. Dù sao con người ai cũng có một phần dương, một phần âm, uhm, không phải ai đều đạt được biến thái thể chất như vô song hay đồng mộ, nếu cứ một đường đốt sạch âm nhu chuyển thành dương cương, thân thể nhất định chịu phản phế khủng khiếp, lại nói đến vô song, hắn hiện nay chuyển toàn bộ nội lực trong người sang trạng thái trí dương trí cương thậm chí hắn hiện nay hoàn toàn có thể coi là tiên thiên trí dương thể. Một trưởng này đánh ra làm bắc cái như có cảm giác hỏa diễm thiêu cháy chính mình vậy Tiếp theo chỉ nghe một tiếng long ngâm bắc cái mạnh mẽ đánh ra một chiêu toàn lực Kháng long hữu hối Hai loại trí dương trí cương trưởng pháp ba chạm vào nhau cứ như núi lửa phun trào Như hỏa diễm bao phủ khắp cả thiên địa Trí dương trí cương nội lực phá không mà ra Tiếp theo bắc cái trực tiếp bị đánh lui lại ba bước mới có thể ổn định thân hình, về phần vô song động cũng không động, vô song một câu đều không nói. Bác cái đạp chân về phía sau ba bước thì vô song liền tiến lên, hắn rút kiếm. Kiếm này của hắn thật sự tương đối đặc biệt, nếu vạn lượng hoàng kim là hắn xin của Tây Thi thì thanh kiếm này liền lấy từ chỗ A Thanh. Thanh kiếm này gọi là chân vụ kiếm, chân vụ kiếm cái tên này cũng không cần giải thích. Đây là kiếm của Trương Tam Phong Thế giới này sắp đi đến bờ vực Tất nhiên không xuất hiện Trương Tam Phong Nhưng dù sao Trương Tam Phong cũng là bằng hữu duy nhất của A Thanh trước kia Trương Tam Phong rời khỏi thế giới này Nàng liền vì bằng hữu mà lưu giữ bội kiếm của hắn Chân vụ kiếm vừa rút ra Hàn khí bức người Sự sắc lạnh đến đáng sợ Sau đó máu tươi bắn lên Hồng thất công chân đạp 7 bước mới có thể dừng lại Ánh mắt đầy rung động nhìn về phía ngực mình, trên ngực ông ta xuất hiện một vết chém. Ban đầu vết chém này khiến máu huyết bắn lên nhưng dưới hàn lực của chân vụ kiếm, vết thương rất nhanh đóng băng lại. Vết thương đóng băng nhưng hàn khí lại chạy dọc theo tâm mạch, xâm nhập vào người bắc cái, làm thân hình ông ta run lên. Bắt cái tay nắm đả cầu bổng sau lưng ông ta rốt cuộc lại xuất hiện hư ảnh quen thuộc. Hư ảnh kim long cũng chính là đại diện cho hàng long trường Pháp Dương Cương nội lực trực tiếp bức hàn khí ra Bảo vệ tâm mạch của bản thân Hồng thất công ngửa mặt lên nhìn vô song Ánh mắt ngoại trừ kinh hãi Chỉ có kinh hãi Trên đời lại có chiêu kiếm nhanh thế này Lại có thân Pháp đáng sợ thế này Thứ cho lão khiếu ta cô văn quả lậu Không biết chiêu kiếm kia gọi là gì Trong phút chốc vừa rồi Thân hình vô song như quỷ mị mà tiến đến, một kiếm xuất ra. Kiếm này không có uy lực, chẳng có kình lực nhưng mà đáng sợ ở một chữ nhanh. Nó nhanh đến nỗi hồng thất công còn chưa kịp cảm nhận đau đớn, chưa kịp nhìn rõ ánh kiếm máu tươi đã bắn lên. Nhìn hồng thất công, cánh tay vô song vẫn nắm chặt chân vỏ kiếm, khóe miệng nhếch lên. thần pháp là mị ảnh, kiếm pháp là tịch tả. Quyển hai chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio mới Chương 213 Chiến lực của Vô Song Hai ai, Vô Song thật sự rất muốn biết mình mạnh đến đâu Khi ở trên lôi cổ sơn Ở đó có rất nhiều rất nhiều cao thủ hơn nữa Theo Vô Song xem ra ai cũng mạnh hơn bắc cái Nhưng mà trong đám bọn họ lại không ai dám đấu với Vô Song một trận Đầu tiên là đồng mộ Hắn thật ra rất nguyện ý đối luyện cùng nàng Nhưng mà nhìn tới nhìn lui Nhìn từ đầu đến chân đồng mộ thực sự quá nhỏ, nhìn chỉ lớn hơn A Kha năm đó một chút mà thôi, hắn với nàng quan hệ lại rất không tệ, căn bản không thể hạ thủ mạnh tay được. Bỏ qua đồng mộ, thứ hai liền là vài vị đại nhân vật hiệp khách đảo nhưng mà bất kể long, một đảo chủ hay hai vị tiền bối ngu trà, diệu đế cũng đều không dám so chiêu cùng vô song, ai bảo vô song có quan hệ không, rõ ràng với Tây thi đây. Hiện nay hắn rốt cuộc tìm được đối thủ cho bản thân mình, thiên hạ ngũ bá, bác cái hồng thất công. Hắn cùng bác cái căn bản không hề có quan hệ, không hề quen biết, cũng không có nhận thức chung. Vì vậy hắn quyết định lấy bắc cái làm đá mài dao. Quả thật bác cái rất mạnh, chỉ ít cho đến hiện nay ông không làm vô song thất vọng. Một chiêu đầu tiên đã có thể khiến bác cái xuất huyết nhưng đây cũng không phải... Ông ta yếu, chiêu này thắng ở bất ngờ. Bất kể ai cũng thế, nếu nhìn thấy một chiêu này kết quả cũng không khác bác cái là bao nhiêu dù sao quỷ hoa bảo điển đi ngược lại với nguyên lý võ học bình thường. Thế nào gọi là nguyên lý võ học bình thường? Võ học chia nội công cùng ngoại công. Ngoại công chú trọng sức mạnh cơ thể, điển hình nhất phải kể tới long tượng bát nhã công. Về phần nội công thì lại có rất nhiều tuyệt học đi kèm. Căn bản kể cũng không hết nhưng Trung Quy vẫn không thoát khỏi mấy chữ nội lực. Quỷ Hoa Bảo Điển thì lại khác, đây là môn tuyệt học duy nhất trong Kim Dung thuần tốc độ, đẩy tốc độ lên đến cực hạn. Lần đầu tiên nhìn thấy Quỷ Hoa oai, cho dù là bắt cái cũng tuyệt không dễ dàng gì. Cũng không cho Hồng thất công có cơ hội lấy lại sức, vô song lại tiếp tục đưa thân tiến lên, tốc độ như kinh hồng. Vài năm trước khi chứng kiến quách tĩnh cùng viên thừa chí quyết đấu, Vô song căn bản không thể nhìn thấy gì, mắt của hắn đã không còn theo kịp từng động tác của họ, gần như chỉ có tiếng gió vang lên nhưng mà hiện tại hắn chỉ sợ đã vượt qua quách tĩnh cùng viên thừa chí, ít nhất ở mặt tốc độ. Hồng thất công lúc này muốn nhìn rõ tốc độ của vô song cũng là cực kỳ khó khăn, cũng may ông ta có thể cảm khí, có thể cảm nhận được phương vị của vô song nếu không hồng thất công quả thực khó tiếp được vài chiêu kiếm của hắn tay nắm chặt đả cậu bồng, hồng thất công không thể tiến lên mà chỉ có thể bị vô song từng bước ép lui nhưng vô song muốn nhất cử đột phá phòng ngự của ông ta cũng không phải dễ dàng gì. Tảo đãng quần ma, chân vũ kiếm mang theo hàn khí kinh khủng chém đến, lưỡi kiếm nhanh đến tuyệt luân, đến cả bóng kiếm cũng khó mà phát hiện. Một chiêu đâm ra khóa chặt phương vi bốn phương tám hướng, gần như khóa chết mọi góc độ, một kiếm mà như trăm kiếm cùng xuất một kiếm liền có thể quét sạch quần ma. Hồng Thất công tay nắm đả cầu bổng cũng lập tức ra chiêu, đối mặt với một kiếm tuyệt nhanh của vô song mà thét dài: "Tróc tự quyết." Đả cẩu bổng pháp ngoại trừ chiêu thức còn có khẩu quyết, khẩu quyết của đả cầu bổng bao gồm 8 chữ: "Khiêu, phong, chuyển, bạn, dẫn, chóc, triền, phách." Mỗi khẩu quyết là một dạng chiến đấu, là một dạng biến chiêu của đả cầu bổng bắt cái lần này sử dụng chọc tự quyết ngụ ý không nói cũng biết ông muốn dùng đả cầu bổng mà bắt lấy kiếm ảnh của vô song phản chóc cầu đồn cầu cấp khiêu tường thuộc quyền phệ nhận cầu nhãn khán nhân vô song rất thích đả cầu bổng pháp cái này không phải không có nguyên nhân bản thân đả cầu bổng tại sao gọi là báo vật chấn giáo của cái bang tại sao đả cầu bổng pháp lại là thứ bất cứ bang chủ nào cũng phải học Bang chủ cái bang có thể không có Hàng Long nhưng bắt buộc phải học được Đả Cẩu Bổng bởi Đả Cẩu Bổng mới là tinh hoa của cái bang. Hàng Long tuy mạnh nhưng không đủ, nó không thể truyền hoàn hảo từ đời này sang đời khác. Hàng Long trung quy vẫn cực kỳ quan trọng ở tư chất. Đả Cẩu Bổng thì khác, Đả Cẩu Bổng thậm chí không cần người sử dụng có nội công kinh hải thế tục, cũng không cần là bất thế thiên tài trăm năm có một, Đả Cẩu Bổng có tính truyền thừa. Một đặc điểm nữa của Đả Cẩu Bổng, nó có tính hoàn mỹ, là một loại võ công có thể công, có thể thủ, có thể áp chế địch nhân, có thể đơn công, có thể quần công. Tùy theo mỗi loại khẩu quyết, tùy theo tâm ý của người sử dụng Đả Cẩu Bổng pháp có thể theo đó mà biến hóa, sử dụng trong từng trường hợp. Đả Cẩu Bổng ở trong Kim Dung căn bản bị Hàng Long ép cho không thở nổi nhắc đến cái bang bất cứ ai cũng sẽ nhắc đến hàng long trước sau đó mới là đả cầu bổng môn võ công này quả thực bị không ít người coi nhẹ lúc này đả cầu bổng trong tay bắt cái mới lộ ra hào quang vốn có của nó cho dù vô song sử dụng tịch tà kiếm pháp nhanh đến tuyệt luân nhưng mà cũng không thể xuyên qua phòng thủ đả cầu bổng từng chiêu từng chiêu ánh kiếm đều bị hồng thất công thuận thế phá đi ánh mắt vô song càng ngày càng sáng Tiếp theo chỉ thấy cổ tay hắn rung lên một cái, vô số ánh kiếm nhập lại là một, một kiếm cứ như vậy đâm thẳng ra. Tảo đãng quần ma trong tịch tà kiếm pháp là kiếm chiêu quần công, nhất kiếm xuất ra vô số người xuất huyết nhưng nói về tốc độ của nó thì cũng không phải là quá mức đáng sợ. Một chiêu đâm thẳng này của vô song chính là lưu tinh phi trụy, một kiếm nhanh như lưu tinh lướt qua bầu trời, kiếm xuất như lưu tinh đến khi thu kiếm lại vô ảnh vô tung như lưu tinh biến mất trên bầu trời vậy. Hồng thất công một lần nữa cảm thấy sợ hãi. Ông lần này dồn toàn lực mà vung đà cầu bổng. Phách tự quyết phách tự quyết là bí chữ có uy lực nhất của đà cầu bổng pháp, uy lực mạnh nhất trong tám chữ khẩu quyết nhưng mà kể cả như thế cũng không tránh khỏi cho bắc cái rơi xuống hạ phong. Đà cầu bổng có một điểm yếu cố hữu. Phách tự quyết bao gồm năm chiêu, bổng đà cầu thủ. Cùng hạng cản cầu, phong cầu rào hầu, lạc thủy đà cầu, thiên hạ vô cầu. Năm chiêu nối nhau mà ra, khí phách như hồng. Phách lực có thể khai sơn bất quá khi đối mặt với kiếm pháp nhanh đến tuyệt luân. Thời gian đâu cho bác cái xuất chiêu. Bác cái không hổ là một trong ngũ bá. Một gậy thành công đập vào chân vụ kiếm. Vừa vạn phát lực khiến chân vụ kiếm rung lên rồi bắt cái trực tiếp lùi lại bất quá vai phải của ông ta từ lúc nào đã bắt đầu chảy máu. Một kiếm của vô song Bác cái kịp phản Ứng nhưng mà ngăn không nổi Ông chỉ có thể dùng hết sức mà giảm lực của chân vụ kiếm mà thôi Chỉ có thể làm chạch hướng chân vụ kiếm Mục tiêu ban đầu của vô song là ngực phải của bác cái Nhưng bị đả cầu bổng đập chúng liền chết sang phải Liền chuyển điểm sát thương lên vai Bác cái một lần nữa cố tách vô song ra Nhưng lúc này ông cũng hiểu Ông không thể phòng ngự bị động được. Tại sao ư? Rất đơn giản, nếu vô song cứ được thể mà tấn công. bắc cái không sớm thì muộn cũng là người thiên cổ. Kiếm pháp của vô song quá nhanh, quá đáng sợ. Muốn phòng loại kiếm pháp này có lẽ cũng chỉ còn cách một mực áp chế vô song. Một mực ép hắn vào thế thủ. Nghĩ đến đây, bắc cái rất nhanh động. Tay nắm chặt đả cầu vỏng rồi bắn thẳng về phía vô song. Ông hóng lên một tiếng. Hai tay cùng vẽ, cách không đánh ra một trường, tả hữu thần long, vô song ánh mắt cao lại, hắn nhận ra chiêu này, một chiêu này trong hàng long có thể nói uy lực thường thường nhưng mà lại rất khó phòng, lấy hai đầu song long cùng tiến, khóa thế công của đối phương đồng thời lại mang theo ám kinh rất lớn, một chiêu này nếu là kiểu phong đánh ra, vô song chưa hắn đã lo ngại nhưng nếu là hồng thất công thì khác. Nội công của Hồng thất công đã đạt đến cảnh giới trí dương sinh nhu, trong dương cương luôn ẩn âm nhu, trong trường luôn chứa ba phần. Ám kình Hai đầu rồng cùng nhập thể chỉ sở sẽ lập tức mang theo ám kình phá hoại thể nội dẫn tới nội thương nghiêm trọng, vô song nắm chặt chân vũ kiếm, cũng chém ra một kiếm, giang thượng lộng địch, tịch tà kiếm pháp không hợp cường công. Chiêu thức của nó đều không quá uy mãnh. Nếu nói chiêu uy lực nhất trong tịch tà cũng chỉ có thể là giang thượng lộng địch. Dồn hết kiếm khí tại thân, dồn nội lực vào kiếm, từ bên trong bắn cách không xuất kiếm khí. Một chiêu này mang theo uy lực cực lớn cứ như vô song bắn ra một quả rác cướt. Kiếm khí lập tức từ trong chân vụ kiếm bắn ra. Thậm chí có cảm giác nó xé rách hư không, trực tiếp chém vào giữa hai đầu rồng đang lao đến. Thế kiếm tuyệt cường lại thêm chân vụ kiếm là thần kiếm hàng đầu thiên hạ, một chiêu này quả thật chặt đứt hai đầu long đang lao đến sau đó vô song rất nhanh mượn thế lướt qua cả hai đầu long này, thành công tránh được một chiêu.